Chương 5 Khóc, trước hết là do thằng Cung. Cung vẻ đẹp nhất lớp nên xưa nay luôn được giao phụ trách trang trí báo. Chẳng hiểu nó nghĩ sao mà bên cạnh bài thơ đôi khi của thi sĩ Lê Thanh Tần, họa sĩ Cung vẽ một trái tim đầy máu me nhìn phát ớn. Máu rõ tong tong xuống cái xô đặt bên dưới, y như cảnh đồ tể thọc huyết heo. Dĩ nhiên thằng Cung chỉ bí mật vẽ thêm bức minh họa bạo lực này vào phút chó trước khi tờ báo được treo lên. Và cũng dĩ nhiên là khi thấy tụi bạn chen chút trước tờ báo dành nhau chuối đầu vào bài thơ của thằng Tần và cười ré lên từng chập chủ bút vành khuyên đã phát hiện ra ngay trò bỡn cờ của họa sĩ Cung. Vành khuyên giận xanh mặt quát thằng Cung xóa ngay bức tranh nhí nhố đó. Nhưng đối với thi sĩ Tần Bức tranh có không còn nữa thì hậu quả mà nó để lại vẫn vô cùng khủng khiếp. Tờ báo tương cả chục bài, nhưng tụi bạn chỉ bàn tán mỗi bài thơ của Tần. Thằng Đỗ Lễ ngồi tiếp đằng góc lớp, khoái trá bô bô. Thằng Tần đang lăn xê mốt tình yêu và xương máu, tụi mày ơi! Thằng Dưỡng, bạn thân của Tần, cũng thừa dịp xả nổi ấm ức lâu nay. Nó đang chết mê chết mệt con nhỏ nào, hèn gì nó chẳng coi tình bạn ra cái củ khoai lang gì. Quế lương khều hải quắn. Hải quán nè! Gì hả mày? Quế lương nghiêm nghị. Nói thật là tao muốn làm cho hải quắn vui thêm được một ngày. Hải quắn cười hình hệt. Vậy mày làm đi. Quế lương thoát rầu rỉ. Nhưng tao vụng về quá. Tao lại làm cho hải quắn buồn thêm cả tuần nay. Tao xin lỗi mày nha. Hoạt cảnh ngẫu hứng giữa quế lương và hải quắn khiến cả lớp cười ngặt nghẽo Tần sạm mặt nhìn quanh, thấy Minh Trung cũng cười, Lan Kiều cũng cười. Chỉ có mình nó là khuôn mặt như bị ai kéo lệch đi. Đã vậy ra chơi vô, Tần bị cô bích dậu kêu lên kiểm tra môn tiếng Anh. Mấy hôm nay đầu óc nó mãi nghĩ đến bài thơ Lan Kiều sẽ làm dùm nó. Lòng thấp tha thấp thỏm như lửa đốt. Có nhét vô đầu được chữ nào đâu. Thế là tần sơi ngay một con hai. Lúc lũi thủi sách tập đi về chỗ ngồi. Tần cuối gầm đầu, không dám nhìn ai. Mình trùng nó càng không dám nhìn. Thế là tiêu. Vừa bị ghẻ vừa bị điểm kém Còn lâu Minh Trung mới thích mình Bỗng dưng tầng thấy mình cô đơn quá Xấu hổ nữa Nó thèm có phép tàn hình biết bao Không tàn hình được Nó đành ngồi trơ thổ địa Để nghe thi sĩ hoàng hôn Lâm Oan oan trêu nó Muốn làm cho cô giáo Cho thêm một điểm 10 Lại làm cho cô giáo Phan thêm một điểm 2 Lớp học đang yên tĩnh, thình lình bị thằng Lâm làm cho nổ tung, cứ như có một cơn bão tràn qua lớp học. Các dãy bàn rung bần bật vì cả đống đứa đang bò ra bàn cười lăn lộn. Minh Trùng cũng buồn cười quá, nhưng nó cố nén, quay mặt ra sau. "Lâm, đang giờ học mà bạn quấy rối hả?" Vừa nói nó vừa rút sổ tay, hỉ hoáy ghi tội thằng này. Ở trên kia Cô bích dậu gõ thước xuống mặt bàn, nghiêm mặt Các em im lặng Mọi cái miệng lập tức vờ ngậm chặt Mọi cánh tay lập tức vờ khoanh tròn trên bàn Cô xoáy mắt vào mặt thủ phạm Lâm, em đứng lên Lâm đứng lên, nhìn mặt thấy nó chẳng lo lắng tí ti Khi nãy em đọc thơ nhăn nhít gì thế Cô gõ thước thêm cái nữa Tại sao em gây mất trật tự trong giờ học như vậy hả? Cô biết dậu hiền khô, thằng Lâm đâu có ngán. Nó trồng vô mặt vẻ hối hận vờ vịt, ngoan ngoãn đáp. Thưa cô, em biết tội rồi ạ. Em biết làm thế là không nên ạ. Cô bích dậu khẽ nhăn mặt. Biết không nên mà em vẫn làm. Lâm lại nặng ra vẻ khổ tâm. Thưa cô, tại vì em không kềm chế được ạ. Là sao Cô Bích Dậu tròn xoe mắt Em nói gì cô không hiểu Thằng Lâm thực ra cố ý đối đáp dằn dai Để tìm cớ chọc gẹo thằng Tần Là đứa vốn không ưa nó Và nó vốn cũng không ưa Thấy cô Bích Dậu gặn hỏi lần tới Lâm mừng rơn Nó tin quái liếc mắt về phía tờ báo tường Treo cạnh bảng đen Chép miệng nói Cô không hiểu tại vì cô chưa đọc bài thơ của bạn Tần trên tờ báo tường đấy ạ. Nó gãi đầu. Bài thơ của bạn Tần hay quá nên tự nhiên em mắc cái tật ứng khẩu đọc thơ từ hồi nào không hay. Em xin lỗi cô. Thằng Lâm diễn kịch tới chỗ này, từ dưới lớp đã nghe vang lên những tiếng hí hí như chuột rút. Tần giận thằng Lâm tím mặt nhưng chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Nó càng rung hơn khi thấy cô bích dậu thông thả rời bàn, bước lại đứng trước tờ báo tường, tò mò dán mắt vô bài thơ của nó. Cô đọc một hồi lâu rồi quay xuống nhìn Tần, giọng chuyển sang vui vẻ. Thơ của em hả Tần? Dạ. Tần cúi đầu lý nhí đáp, nghe mặt mình chín nhừ. Em làm thơ hay lắm. Cô gật gù khen rồi tươi cười vẫy tay. Hai em ngồi xuống đi. Cô ra hiệu cho Lâm và Tần ngồi xuống, nhưng chỉ có thằng Lâm là thoát nạn. Còn thằng Tần, cô bích dậu đã ngồi vào bàn rồi lại ngước lên mỉm cười nhìn nó. Em có làm cho bạn nào trong lớp buồn hay không thì cô không biết, nhưng lần sau em không được làm cho thầy cô buồn lòng như hôm nay nữa nghe chưa, Tần. Dạ. Tần vo ve đáp, miệng nhẹ nhẹ thở ra. Cô bích dậu không truy cứu nhân vật nguyên mẫu trong bài thơ của nó. Cô chỉ nhắc nó chuyện học bài. Sự nhớ tới điểm 2 vừa rồi, lòng nó lại dậy lên lo lắng. Nó thắt thỏm nhìn minh trung, chỉ thấy mái tóc chảy dài sau lưng và bần thần tự hỏi. Có khi nào bọn con gái thích một đứa con trai bị điểm 2 không ha? Chắc tụi nó thà thích một con cóc còn hơn. Trong khi Tần đang hoang mang về điểm kém vừa rồi, lũ tiểu quỷ không bỏ qua cơ hội trêu chọc nó. Cả đống cái miệng nhao nhao. Sao cô dễ dãi vậy cô? Cô phải tra khảo sao cho bạn Tần khai ra người đó đi chứ cô? Làm cho người ta buồn thì phải nói rõ tên người ta ra, người ta mới biết là mình hối hận chứ. Cô không cần biết nhưng tụi em cần biết lắm cô. Nếu bạn Tần mà không nói ra, Tụi em sẽ tưởng bạn Tần làm buồn lòng hết cả lớp đó cô. Thằng Lâm như quên mất, nó vừa được cô giáo tha tội, ngoát miệng rống thiệt to. Yêu mà không dám nói thẳng khổ lắm cô ơi. Cô giúp bạn Tần nói ra cho bớt khổ đi, cô. Chỗ này tác giả không nói thì ai cũng biết là con nhà Tần tội nghiệp lập tức chết đứng như từ hãi lúc ra cơ. Những lời chọc gẹo của bạn bè như những mũi tên ghim thẳng vào tim nó. Nó không dám ngước mặt lên, vẫn tì cầm vào xương ức, môi dần giật phân bua bằng giọng sắp khóc. Cô đừng nghe lời mấy bạn, cô. Em có làm cho bạn nào trong lớp buồn đâu. Em chỉ viết theo trí tưởng tượng thôi. Thằng Lâm lại bô bô phản đối. Tưởng tượng sao được mà tưởng tượng? Chắc chắn là... Nhưng lần này, Lâm không có cơ hội nói hết câu. Cô bích dậu dơ cây thước lên, hắn giọng. Thôi, giữ yên lặng đi các em. Cô nhìn thằng Tần, lúc này đã giống như người vừa chui ra khỏi một đống tro xám xịt, nói giọng che chở. Thờ cà và cuộc đời không phải lúc nào cũng là một, các em không nên suy diễn lung tung. Thôi, bây giờ các em lật tập ra. Tùy được cô bích dậu giải cứu, Thằng Tần vẫn nghe tay chân sụi lơ như người chết rồi. Đầu ong ong, suýt chút nữa nó lãnh thêm một điểm hai ở môn sinh học ngay sau đó. Chương 6 Thằng Tần không chỉ bối rối một lần trong buổi sáng xui xẻo đó. Hết tiếc tiếng Anh, đến tiếc sinh học. Hết tiếc sinh học, đến tiếc quậy của thằng Lâm. Cô luôn dạy sinh học vừa ra khỏi lớp, là thi sĩ hoàng hôn phát pháo liền. Nó ông ổng không ngừng các phiên bản nó chợt nghĩ ra. Muốn làm cho bạn ấy, no thêm được một ngày, lại làm cho bạn ấy, đói meo cả tuần nay. Ngâm ngợi và chọc cười chán, nó lại đổi giọng. Muốn làm cho cả lớp, yên vui được một ngày, lại làm cho cả lớp. Náo loạn cả tuần nay. Tần biết thằng Lâm xiên xỏ chuyện nó tích cực giữ gìn trật tự trong lớp thời gian qua nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ nó mới hối hận về chuyện nghe lời suối dại của con nhỏ Lan Kiều. Bài thơ đăng lên, chuyện tình cảm chưa tiến triển được mm nào đã bị tụi bạn ranh mảnh xúm vào trêu tối mày tối mặt. Thằng Lâm treo nói dài nhất Đến mức lớp trưởng Xuyến Chi phải trừng mắt Đủ rồi nghe Lâm Thiên vị, thiên vị bà con ơi Thằng Lâm lập tức lưu loa Thằng Tần làm thơ thì không ai nói gì Còn được đăng lên báo tường Còn tôi làm thơ thì bị o ép, cấm cản Lâm nhìn quanh Bà con lên tiếng bên vực thi sĩ hoàng hôn này chút coi Lâm chắc mẩm sẽ có khối đứa hùa theo nó Dẫu sao nó cũng đem lại cho bạn bè những trận cười ngặt nghẽo. Nhưng ngoài hải quán và cuối lương, những thành viên trong băng tứ quậy chẳng đứa nào trong lớp hưởng ứng lời kêu gọi của nó hết. Đứa nào đứa nấy cố tình giả điếc lò hí hoáy nhét tập vỡ bút thước vô cặp tuổi nó đã bắt đầu chán thi sĩ hoàng hôn và bắt đầu thương hại thi sĩ Lê Thanh Tần. Mặc dù cách đây hai tiếng đồng hồ, Không ít đứa trong số đó hùa theo Lâm để chồng gẹo thằng này. Từ khi tờ báo tường được treo lên, tụi bạn hầu như chẳng thấy mặt tác giả bài thơ đôi khi đâu. Thằng Tần cứ gầm mặt xuống bàn, kể cả lúc bị thầy cô kêu đứng lên. Như thể nó tin rằng chọn tư thế đó thì chẳng ai trông thấy gương mặt thoạt xanh thoạt đỏ thoạt trắng thoạt xám của nó. Cả lớp làm thinh khiến con nhà Lâm thẹn quá. Nó dơ hai tay lên trời. Trời đất, sao lớp này sợ uy lớp trưởng quá vậy nè? Sợ, sợ cái gì? Tiểu lâm dọng cặp sách lên bàn đánh rầm, gầm gừ. Mày chuyên chọc phá người khác, tuổi tao chưa phê bình mày là còn may. Nhỏ kim em quyết thằng lâm một cái dài cả cây số. Bộ lâm không chọc gẹo bạn bè thì lâm ăn cơm không ngon hả lâm? Kỳ này thi sĩ hoàng hôn bị hố to rồi. Quý ròm cười hê hê. Cái này kêu bằng muốn làm cho cả lớp tung hô được một ngày lại làm cho cả lớp đã đảo cả tuần nay. Tần nghe bạn bè bên vực mình mà ruột nở từng khúc. Sắc hồng từ sáng đến giờ bỏ đi đâu mất bây giờ bắt đầu quay trở lại trên gò má nó. Tần cảm động hơn nữa khi dưỡng và hiền hòa Những đứa bạn đã tuyên bố tẩy chay nó, cũng hăng hái nhảy vô công kích thằng Lâm tơi tả. Nhỏ hiền hòa nói trống không, nhưng thằng Tần nghe như có dòng suối mát chảy qua lòng nó. Ai giỏi thì làm thơ đăng lên báo tường như bạn Tần đi, như vậy mới là đóng góp cho lớp chứ. Thằng Dưỡng chuẩn bị ra về, cũng quay hẳn đầu ra sau, vẻ khó chịu. Tao thấy mày đùa dai nhách đó, Lâm. Thủ lĩnh băng tứ quậy là chúa mồm mép, nhưng bị bạn bè súng vô phản công tới tấp, nó đâm nhụt trí. Nó chữa thẹn bằng cách kéo áo cuối lương và hải quắn. Về thôi tụi mày, nói chuyện với bọn đần độn này chán bỏ sừ. Tao đập mày nghe, Lâm, mày nói ai là bọn đần độn hả? Tiểu Long hét tướng, nhưng tuổi thằng Lâm cười he he vì thẳng ra cửa chạy mất. Bữa đó, Tần lại ra về với Dưỡng và Hiền Hòa như cũ. Hai đứa nó đã hết giận Tần. Sau cơn giông trời lại sáng. Nhưng trời sáng sơ sơ còn được, trời sáng quá làm thằng Tần đâm khổ. Dưỡng vỗ vai Tần. Tao xin lỗi mày nghe. Nhỏ Hiền Hòa rũ rỉ, giọng quan tâm. Tần để ý bạn nào trong lớp về hả Tần? Tôi đâu có để ý ai Tần chối lại nghe hai vành tay nóng rực Có nè Hiền hòa chun mũi Không có sao Tần làm bài thơ bạn ấy Thằng dưỡng phụ họa Ờ, đọc bài thơ bạn ấy là biết ngay Mày có gì với bạn ấy rồi Bài thơ trên báo tường có tên là đôi khi Nhưng không hiểu sao đứa nào trong lớp Cũng kêu là bài bạn ấy Chắc hai từ bạn ấy nghe nó ấn tượng hơn. Hôm sau, quý ròm lại gần Tân, tuét miệng. Mày làm bài thơ bạn ấy hay ghê. Nó đá chân Tân. Mà bạn ấy là bạn nào vậy hả mày? Nói thiệt đi. Tân khụt khịt mũi. Tao nói rồi, tao chỉ tưởng tượng thôi mà. Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi. Tần có khiếu văn thơ vậy mà trước giờ hạnh không biết. Nó chếp mắt hỏi. Sao Tần không gửi bài bạn ấy cho báo mực tím hay báo hoa học trò? Có phải thơ của mình đâu mà gửi. Tần xấu hổ nhũ bụng, chưa biết đáp trả như thế nào thì nhỏ hạnh đã tủm tiểm nói thêm khiến nó dở cười dở méo. Nếu Tần in thơ lên mấy tờ báo đó rồi mua một tờ tặng cho bạn ấy, Chắc bạn ấy cảm động lắm. Có bạn ấy nào đâu mà. Tần cười khổ. Mấy bạn cứ treo hoài. Đến ngay cả Minh Trung cũng trêu Tần. Có lần con nhỏ ngoắt Tần ngay giữa sân trường nói nhỏ. Mình hỏi Tần cái này nha. Thằng Tần được người trong mộng ngoắt lại nói chuyện thì sướng lắm. Trong mơ nó cũng không dám nghĩ tới cảnh này. Nó hấp tấp lao tới, suýt vấp té mấy lần. Nhưng khi nghe giọng điệu nghiêm trọng của Minh Trung, nó đâm ngán. Nó dè dạc hỏi lại, bắt gặp mình đang ngừng thở. Bạn định hỏi gì vậy? Minh Trung không đáp, lại nói. Tần phải nói thiệt nha. Còn nhỏ làm Tần chộp dạ quá. Nó nhìn sững nhỏ bạn, mặt mày hoang mang. À, à... Minh Trung nhèo mắt. Tần nói cho mình biết đi, bài thơ bạn ấy là Tần viết cho ai vậy? Tần không ngờ Minh Trung lại hỏi chuyện này. Lại hỏi thẳng tuột, người nó bất giác ngây ra. trùng nó giống như con thú, bị ánh đèn chói lóa của người thợ săn quét trúng, sửng sờ, choáng ván, bất động. Tần nghe mồ hôi đang chảy ướt cả cổ, nhưng không dám đưa tay chùi. Nó đứng thộn mặt lâu đến mức Minh trùng phải hỏi lại. Tần viết cho bạn nào về hỡi Tần? Trong một lúc, Tần nghe đầu óc lùng bùng. Nó cảm nhận rõ rệt hai lá phổi nó đang thiếu oxy trầm trọng. Cứ như thể nhỏ Minh Trung đang chôn sống nó dưới từng câu hỏi ngặt nghèo. Phải vất vả lắm, nó mới lắp bắp được. Vẫn hai tiếng ờ ờ. Cái kiểu nói năng ngọng nghịu của người quên sạch hết vốn từ sau một cơn bệnh nặng. Hay là Tần không muốn nói cho mình biết? Minh Trung giận dỗi hỏi, vừa xoáy mắt vào mặt Tần. Cách nhìn đau đáo đó, đó càng khiến cái lưỡi thằng này thuộc đi đâu mất. Mặc dù nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra chưa bao giờ nhỏ Minh Trung nói chuyện với đứa nào trong lớp bằng giọng điệu thân thiện như vậy. mình ruột quá Lại gạ Tần nói cho mình biết đi Mình hứa sẽ không nói lại cho ai biết đâu Mình trùng vừa đấm vừa xoa Thằng Tần càng như người mộng du Nó lừng khừng đáp Mặt khờ cơm Đâu có bạn nào Mình trùng nãy giờ căng cả người Để rình một lời thú nhận của Tần Thấy thằng này lần khân đến phát mệt Liền hứ một tiếng Tần không nói thì thôi. Trước khi quay mình bỏ đi, nó còn buông một câu giận lẫy. Chắc Tần không coi mình là bạn rồi. Đầu óc thằng Tần đang ván vất, câu nói của Minh Trung ném ra khiến nó cảm thấy mặt đất dưới chân như nghiêng đi. Còn trái tim trong ngực nó thì đang không ngừng rơi xuống và không có vẻ gì sắp ngừng lại. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.